Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mích Iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết gián bài lật ngửa phần năm của nhà văn Nguyễn Trương Tuyền Lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tối hôm đó, ta này điện gặp lung. Giáo sư báo là sẽ đến chơi với một người bạn nữa Và người đó là Dương Tài Hưng Thật, luôn không thể nào tưởng tượng mối quan hệ quái gở như thế này Thế mà tại phòng khách của anh Starley và Dương Tài Hưng sánh đôi như hai tri kỷ Câu chuyện không chủ đích Họ bảo là đến chơi thôi, kéo dài gần một giờ Mãi trước khi họ từ giả, Dương Tài Hưng mới nói Chúng tôi thấy khinh binh Việt Nam Cộng Hòa nên trang bị súng tiểu liên R15 hoặc là M16 hơn là súng trường bán tự động M1, còn gọi là Garand. Trung tá là một quân nhân, hắn rõ tác dụng của mỗi loại, Dẫu sao thì Garand cũng lỗi thời rồi. R15 hoặc là M16 bắn cực nhanh, tầm sát thương không thua Garand. Sông là tiểu liên. Về Trung Liên thì tốt nhất là AR10. Đại Liên thì nên dùng Remington kiểu 30M1919A4 hoặc là M60, hợp với dốc người châu Á. Chúng tôi cũng mách trung tá súng phóng lựu M79. Lạ lùng thật, tên tình báo cờ quốc tế như Dương thái Hưng lại đi với Starlay và nói chuyện y như tên lấy súng. Tài lò chủ trương trang bị súng gai răng cho quân Nam Việt, còn Starlay và Dương thái Hưng thì lại khuyên nên trang bị súng cho hãng con. Nghĩa là thế nào? dùng gỡ bí. Anh đi tìm Phan Phan Nhi đi. Cô nhà báo ngủ ở khách sạn Majestic, đón luôn thân tình ngay phòng khách riêng của cô. Bà kỹ sư cho phép ông kỹ sư đến với tôi à? Phan Phan Nhi hỏi nghịch ngợm. Victor sang Hồng Kông cuối tuần mới về. Phan Phan Nhi tiếp tục đùa. Cô chỉ nghiêm chỉnh khi luôn hỏi. Tại sao giáo sư Starley không nêu ý kiến về trang bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngay trong văn bản mà phải dòng quá tối? Và tại sao gã dương tái hưng ở đây nữa Tôi biết Có lúc kỹ sư cần đến tôi mà Phan Phan Nhi nói Giọng hơi buồn Tôi giúp được kỹ sư câu hỏi đầu Tướng Taylor Có cổ đồng trong công ty thu mua vật liệu chiến tranh phế thải Katedville Quê của ông ta Công ty thừa hàng triệu tấn vũ khí kiểu hơi cũ Nội chiến Trung Quốc tiêu thụ một số Chiến tranh Triều Tiên tiêu thụ một số nữa Chiến tranh Congo thì quá hẹp Cuba thì nhóm lưu dòng chẳng ra gì. Cần thị trường lắm. Việt Nam là một thị trường tốt. Starlay không thể ghi việc đó vì tay lò sẽ phản đối. Lý do phản đối, hàng của hãng Côn giá cao và thật ra quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa cần đến loại vũ khí tối tân hơn. Starlay là cố vấn kinh tế và pháp luật của hãng Côn. À, thì ra là vậy đó. Luân gật đầu. Câu hỏi thứ hai của ông kỹ sư tôi chưa thể trả lời. Dương Thái Hưng là con người bí ẩn. Tôi cố gắng làm vừa lòng ông trong vài ngày tới. Luân cảm ơn Phan Phan Nhi. Cô cầm tay Luân khá lâu, chờ đợi. Luân ngó vào mắt của Phan Phan Nhi. Anh có thể hôn cô, nhưng anh không làm. Dù biết chắc rằng chỉ cần một cái hôn đắm đuối, anh sẽ có nhiều thứ, kể cả sự an toàn cá nhân. Nhưng Luân không làm bởi vì Phan Phan Nhi yêu anh. Không thể đùa với tình yêu. Trong một thoáng... Anh nhớ tiểu phụng. Luân rời Phan Phan Nhi, thở dài và khi ra đến cửa, anh cũng nghe tiếng thở dài của Phan Phan Nhi. Bọn lái súng, Luân lẩm bẩm, kế hoạch Stanley, taylor tự bộc lộ một trong những thực chất của nó. Bảo an gác cầu bình lợi phát hiện ngày 17 tháng 10 một tử thi nổi lên dưới chân cầu. Chẳng bao lâu người ta xác nhận đó là đại tá Hoàng Thụy Năm. Không bị thương túc gì cả, rất có khả năng đại ta nằm chết đuối. Nhu lặng yên khá lâu khi nhận được báo cáo. Ông ta mới chết thôi, ngày 14 hay là 15, trong khi ông ta bị bắt cóc ngày mùng 1, nghĩa là nửa tháng ông ta nằm trong tay của ai đó. Nhu bảo luôn giọng thật buồn. L. Về căn cứ an toàn, có triệu chứng đường dây bị theo dõi, yêu cầu tạm đình mọi liên lạc, khi cần sẽ có người gặp. Chúc thành công. Sáu Đăng Thư trên đây là của anh Sáu Đăng Câu đầu liên quan đến Lực Em bình yên Ông vẫn đi nhà thơ điều chứ Lực nói có bấy nhiêu Không xưng tên gác máy nói Luân cùng với Dung phán đoán Hai người tin Lực như tin chính họ Không thể nào có trò Lực làm con mồi nhữ luôn. Nhưng Lực không phải là người già dặn trong nghệ Nếu địch cao tài hơn Thả lỏng Lực để theo dấu thì sao Tại sao cả chăm ca sây và mai hữu xuân đều báo rằng lực đã chết? Rõ ràng lực hẹn gặp luân ở nhà thờ, nơi mà trước đây lực vẫn chở luân mỗi tuần đến đọc kinh sáng chủ nhật. Luân tiếp tục như vậy mấy năm nay, cứ đến nhà thờ như thường lệ, luân quyết định và dung cũng đồng ý. Hai vợ chồng cùng đi, dung lấy cớ đi chợ, khi xe ngừng, luân thoáng thấy một tài xế taxi ngồi sau tay lái rất giống lực. Kết thúc tận chân mài, trầm tư thủ rau, kính đen, dùng tinh mắt hơn khẽ huých vào vai của Luân. Luân xuống xe, bảo Thạch đưa dùng đi chợ và đón anh sao. Nhà thờ đông bổn đạo, Luân trà trộn theo dòng người ra vào và sau đó đến chiếc xe taxi đã được mở cửa sẵn. Đúng là lực, lật cho xe đi đường Hiền Vương và rẽ vào hướng chợ lớn. Qua kính chiếu hậu, lực nhìn Luân với tất cả tình cảm, Luân mỉm cười đáp lại. Nói đi, vừa thoát chết hả? Luân Bảo triều mến. Dân, suý chút nữa em không còn gặp được ông kỹ sư với cô Dung rồi. Hồi nãy em có thấy cô Dung. Ông với cô khỏe em mừng lắm. Ông cô? luôn đùa, đồng chí chứ. Dân, em quen miệng rồi. Lực làm nhiệm vụ theo dõi các toán biệt kích đường không ở trường Nhà Trang. Báo cáo với trung tâm mỗi khi có chuyến đổ bộ. Báo cáo của Lực đã mã hóa và giết bạch lên rìa báo, rìa trang sách hoặc là to thuốc. Hàng tuần mang đến một hốc đá nằm giữa Hải Học Viện và Lầu Ông Hoàng, biệt điện xưa kia của Bảo Đại, trên bờ biển. Du khách đến ngắm cảnh ở đây cũng rất đông, nhất là chiều thứ Bảy và ngày Chủ Nhật. Lục chỉ cần đặt báo cáo vào hốc đá giống một tờ giấy bị gió thổi tạt vào chỗ sâu kính này. Rồi ai đó vào lúc nào đó đến nhận. Mỗi báo cáo mang số riêng. Lực Biết báo cáo về đến trung tâm qua buổi nhắn tin vào Nam phát gần giữa khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Hà Hậu, gia đình đã được bưu thiếp đề ngày, hoặc ông Xuân Quy, hoặc chị Lục Văn dần dần. Báo cáo của Lực gửi điều điều và anh cũng nhận được tin điều điều. Chiều ngày 2 tháng 7, Lục mang một báo cáo đặc biệt ra học đá. Đặc biệt vì báo cáo không phản ánh tin tức của biệt kích đường không mà liên quan đến toán người nhái. Trường huấn luyện người nhái thành lập vài năm nay thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân do một trung tá người Việt phụ trách với nhóm huấn luyện viên của Mỹ. Trường người nhái và trường biệt kích của Lực đóng không xa nhau mấy, sông nội quy cấm ngặt quan hệ giữa hai trường. Chỉ có huấn luyện viên thỉnh thoảng gặp nhau ở quán rượu. Qua điều tra, Lực biết nhân kết thúc khóa học đầu tiên sẽ có cuộc ra quân. Nhiều toán người nhái, mỗi toán đến năm tên, Sẽ thực tập đổ bộ thăm dò dọc bờ biển Bắc Dĩ Tuyến 17 Mục đích đánh giá tình hình phòng vệ bờ biển của miền Bắc móc nối với bọn gián điệp tại chỗ Mở đầu cho hoạt động biệt kích bằng hình thức người nhái Năm điểm được dự kiến đổ bộ trong đợt này Những nơi địa hình cho phép người nhái che dấu hình tung Và có bọn gián điệp tại chỗ đón Năm điểm đó mang mật danh C từ 1 đến 5 Ngoài ra, một điểm đặc biệt mang mật danh Explorer Mà toán người nhái không đổ bộ Nhưng phải thu thập tất cả tình hình Của tàu hải quân và lực lượng trú phòng miền Bắc Thu thập bằng quan sát Thậm chí bằng bắt cóc, Khai thác nhân chứng sống Và thủ tiêu sau đó Phối hợp với các nguồn tin lại Lực đoán các si trải từ Cửa sông Gành Hào trở vào Còn Islaure chính là đảo cồn cỏ Mặt trời quốc sau núi Bờ biển vắng dần Lực bước lên từng hòn cụi Như người dạo chơi đến hốc đá Quanh hốc đá không có người Ngoài sóng biển Tất cả yên lặng Quan sát xung quanh Không có gì khả nghi Lực nhìn vào hốc đá Hốc đá trống trơn Lực toàn đặt báo cáo vào hốc Viết trên nhãn hộp sữa Thì đột nhiên nghe tiếng quát Dơ tay lên Từ các gọc đá Ba người chỉ súng ngắn vào lực Cả ba nấp ở các gọc đá Cách lực 10 thước Mình bị phục kích Lực than thầm Đừng giỡn mà các bạn Các bạn là ai Lực trì quản thời gian, chắc chắn hợp thơ đã bị lộ, có thể giao liên đã bị bắt. Có nên để lọt vào tay chúng không? Ai mà dẫn với mày? Đưa tay lên! Một tên hùng hổ, nó bảo với đồng bọn, coi chừng nó hủy diệt tài liệu đó. Thế là rõ, thế là không thể lọt vào tay chúng. Nó có ba tên, Lực chọn phương án hành động. Đưa tay lên! Tên dẫn trình chỉ huy nhắc lại, Lực từ từ đưa tay lên. Tước súng nó! Tên chỉ huy ra lệnh, một tên theo các hòn cụi tiến đến tay lầm lầm súng. Hắn cách lực, chân vài bước, lợi dụng hắn đang bước rất khó khăn trên các hòn đá lòng trồng. Đồng thời, hắn lại là tấm lá chắn che lực khỏi bị hai tên kia bắn. Lực rút súng, nổ liền mấy phát, vừa nhảy núp sau gọc đá. Tên đi tước súng của lực bị ngã gục, rơi luôn xuống biển, còn hai tên kia ban quan một lúc, bắt đầu bắn. Sống bây giờ thì chúng không thể nào Dám sát lại gần lực Lực dè sẵn đạn Chỉ bấm cò khi phát hiện chúng di động Nếu tiếp tục như thế này Chắc sẽ hòa trời tối Mạnh ai nấy rút Nhưng trên đường đã gian tiếng tiểu liên Cùng với tiếng xe Bọn chúng có tiếp diện Lực đột ngột bắn thật căng Về phía hai tên Anh bắn hết băng đạn vừa thay Rồi lặng lẽ tụt xuống nước Men theo bờ đá Dòng qua mẫm đất nhỏ Bò sát mặt cát Lẫn vào các thuyền đánh cá kéo lên cạn vượt qua con đường mòn vượt tường một ngôi biệt thự không rõ của ai Chạy về hướng núi Anh vẫn nghe tiếng súng nổ ở vùng gợp đá Khi trời tối Lực đã cách thành phố vài cây số Bây giờ thì không còn sợ bọn chúng truy đuổi Nhưng lại rất dễ lọt vào bọn tuần tiểu Lực quyết định Chọn một bụi rậm để ẩn mình Không thể trở lại trường biệt kích nữa Còn đi làm du kích thì quá phiêu lưu Cho nên trời sáng hẳn Lực chôn súng, băng đồng ra lộ, đón xe xui ba ngòi. Từ ba ngòi, Lực chuyển sang xe lửa. Cứ thế anh vô Sài Gòn. Đôi lần anh bị hỏi giấy, cảnh sát nghi anh đào ngũ từ các lực lượng tiền đồ quản trị hoặc Tây Nguyên. Anh trình giấy. Ký hiệu của trường huấn luyện biệt kích làm các tài cảnh sát phải xin lỗi anh. Chỉ vậy thôi sao? Nghe Lực thuộc xong, Luân dục hỏi. Lực không hiểu ý nghĩa của câu hỏi, liếc luôn mãi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ez Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chỉ vậy thôi sao Tức là luôn không ngờ sự việc Từ một nguyên nhân khác giản đơn hơn nhiều Họp thư bị lộ Hoặc giao liên mang tài liệu bị lộ Rồi khai báo địch phục kích Trong trường hợp đó Nếu lực thủ tiêu kịp báo cáo Thì vẫn cứ để cho chúng bắt Không đủ yếu tố buộc tội lực Chắc là một nhóm công an đã hành động Như nghiệp vụ của chúng Thật tiếc cho lực Luân thở dài Lực lần này mới hiểu em em có lỗi lắm. Thôi đã lỡ rồi, chú nên về khu đi. Tùy trương tâm quyết định. Luân thuật cho lực nghe các tin tức về cái chết của anh. Có lẽ họ phát hiện sát cái thằng bị em em thưa với ông. Em muốn tiếp tục làm việc với kỹ sư. Luân thì cười. Bậy nè, cứ về khu không thiếu cơ hội làm việc đâu. Vậy lại đồng chí hiểu chưa? Không con kỹ sư nào ở đây cả. Lực cười theo. Tôi sẽ bố trí cho anh về khu. Đến nơi anh báo cáo ngay kế hoạch suy si và explorer chắc chưa muộn. Nhớ đừng có nói gì về tôi với bất cứ ai nha. Luân xuống xe trước chợ lớn. Hai người từ giả nhau bằng mắt. Luân đi lanh quanh một lúc. Lên một chiếc taxi khác quay lại nhà thờ Tân Định. Luân chưa kịp lên xe của Thạch và Dung. Họ đến nhà thờ sau Luân vài phút Thì một cô gái gọi anh Ông kỹ sư Luân nhớ ra ngay cô gái Cô Mai, nhân viên tòa đồ chính Người đã đưa Luân vào chào Trần Văn Hương Khi anh về thành Năm 1955 Và sau đó gặp anh ở trường Dương Gia cần So với 7 năm trước Mai già hơn nhiều Càng lớn tuổi Mai càng giống một người nào đó quen quen với Luân Mà khi gặp Mai lần đầu Luân cố đoán xong đoán không ra Ông kỹ sư nhớ tôi không? Mai đến cạnh luôn, Luân, Luân chìa tại bắt. À, nhớ. Cô Mai khỏe không? Cảm ơn, tôi vẫn bình thường. Ai đây? Xin hỏi có phải là bà kỹ sư không? dùng bước ra khỏi xe, bắt tay mày, Luân giới thiệu. Cô Mai, nhân viên tòa đồ chính. Tôi nói cách đây 7 năm, còn bây giờ làm gì thì tôi chưa biết. Tôi sang hàng không dân dụng đã 5 năm nay rồi. Thế à? còn đây, Dung, nhà tôi. Mai nhìn Dung hơi lâu. Ông bà đi chơi sáng chủ nhật à? Dung gật đầu. Tôi có một việc muốn thưa ông kỹ sư để nhờ giúp ý kiến. Tôi có thể gặp ông kỹ sư ở nhà riêng không? Được. Xin mời cô Mai. Cô biết nhà tôi chưa? Mai lắc đầu. Luân đưa Mai tấm danh thiếp. Tôi sẽ gọi điện trước cho ông. Luân về đến nhà vừa kịp thuật cho Dung nghe trường hợp của lực, dặn Dung bố trí cho lực lên củ chi thì điện thoại rêu vang. Mai xin gặp Luân ngay. Cô ấy đến vì việc gì? Dung hỏi. Luân không đón nổi. Anh nhắc những nhận xét của anh về Mai trước đây. Một người có thể có mối quan hệ nào đó với kháng chiến. Mai vào nhà, một mình Luân đón tiếp cô. Tôi muốn hỏi ông một việc. Tôi mạo hiểm và tin rằng không linh cảm sai. Tùy ông hoặc giúp tôi ý kiến hoặc gọi công an bắt tôi. Ngọn đèn xoay lù mù gian nhà xây bằng đá tảng Chiếc cửa sắt nặng nề ngăn gian hầm Với bậc thang cũng xây đá Hẳn là lối lên mặt đất Một con đường hẹp hung hút không rõ chạy về đâu Ở đầu hầm bên kia Một người trần truồng đang co quắp Trên nền xi măng lạnh Thân thể bê bết máu Người đó tuổi có lẽ trên dưới 60 Dục nhõm dậy Cùng với tiếng động nặng nề Hai chấm xanh lẹ theo con đường hẹp Mỗi lúc một tiếng sát giang hầm bây giờ thì đã rõ rồi con cọp to bằng một con dê người đó lao đến cửa sắt lay mạnh cứu tôi cọp con cọp dừng lại vài giây nhai hàm răng chậm chậm nó rống còn to hơn cả tiếng kêu cứu chỉ một cái nhún con cọp dô gọn người đó ngọn đèn khẽ lắc lư nửa giờ sau con cọp ung dung theo con đường hẹp vừa bước vừa liếm mép thỏa mãn gian hầm còn lại giết đầu lâu các bộ phận bày nhầy giá bộ xương trên nền xi măng đầy máu. Tại sao cô biết việc đó?" Lùng ôm đầu hỏi. "Chú ruột tôi là lao công vệ sinh trùng cọp ở sở thú, ông chứng kiến không phải một lần. Cái hang hầm đó nằm trong hệ thống mấy hang hầm gọi là B42. Sợ quá, ông ngọ ý xin thôi." Ông thái đen, ông kỹ sư nghe tiếng thái trắng, thái đen không? "Dân, hai ông đều tên thái." Mặc dù ông Thái Đen cười lạc, được tôi cho ông nghỉ, nhưng không về nhà mà vô hầm đá. Chú tôi mới đành tiếp tục công việc, thu dọn xương thịt, lau chùi máu mỗi ngày. Ở ngoài, ai biết được chuyện này, á, ông phải chết. Thái Đen bảo như vậy, chú tôi biết là ông ta không nói đùa. Nhưng ai bị hại theo kiểu đó chứ? Luân hỏi, Thái Dương của anh giật chật. Mai không trả lời câu hỏi của Luân, nói tiếp cách đây vài hôm tôi đưa một người bạn trai về nhà anh là phi công lái máy bay ném bom AD6 vừa tốt nghiệp ở Mỹ vì sao tôi quen danh phi công này xin phép khỏi kể dâm kỹ sư nhưng cũng cần nói thẳng anh ta nhỏ tuổi hơn tôi và không phải là chuyện tình cảm chúng tôi đang ăn cơm thì chú tôi ghé thăm thấy ông mệt mỏi lắm chúng tôi mời ông dùng cơm ông cầm đũa vừa ăn một miếng bỗng nôn ệ Tôi hiểu lý do. Người bạn của tôi thì trối mắt nhìn. Tôi đỡ ông nằm tạm trên đi văn. Trong khi ăn, người bạn phi công kể lễ về việc nhà. Anh ở Thừa Thiên, cha và hai người chú đều bị bắt vì dính liếu với đảng Đại diệt Hà Thúc Ký, Phan Quang đông giam giữ họ cùng với một số người khác. Sau đó giải tất cả vào Sài Gòn nghe nhốt ở khám tên là B42. Anh phi công sợ liên lụy nhờ người khác hỏi tin tức giúp chẳng đâu có tin tức. Chú tôi nghe hết, lồm cơm ngồi dậy, rút trong túi ra một chiếc nhẫn bằng ngà voi đặt lên bàn. Vừa trong thấy chiếc nhẫn, anh phi công chụp lấy rung rẩy Ơ, nhẫn của cha tôi. Người chủ của Mai trong cơn xúc động kể những điều trông thấy ở P42. Viên phi công sau khi khóc ngất đã đứng lên từ giả Mai. Anh quyết định hành động và anh ta sẽ hành động như thế nào. Không khó khăn gì mà không đoán ra. Cô muốn tôi có ý kiến Ý kiến về việc gì Luân ngó thẳng vào mắt của Mai Một là Theo ông, anh bạn phi công của tôi trả thù như vậy Là nên hay không nên Cô nói tiếp đi Hai là nếu không nên Thì anh ta phải làm gì Còn nếu nên thì lúc nào tiện nhất Tức là có kết quả nhất Trước khi trả lời cô Trả lời là tôi sẽ góp ý với cô Hay gọi công an bắt cô Tôi muốn cô cho biết vì sao cô lại đem mọi việc tài trợ như vậy hỏi tôi. Một người mà cô thừa biết có mới liên hệ như thế nào với chế độ. mày bình thẳng, điều đó cho thấy cô đã suy tính rất kỹ trước khi gặp luôn Không chỉ tôi mà cả Nam Việt. Không ai không biết ông là người của ông Diệm. Song người nhà của ông Diệm vẫn không ngăn trở ông nói lên điều của riêng ông. Ông từng thực hiện nhiều việc không giống, hơn nữa trái ngược với ông Diệm. Cô theo dõi tôi kỹ quá đấy Luân cười Không chỉ riêng tôi theo dõi ông Tại sao cô theo dõi tôi Cô có thể cho tôi biết không Xin lỗi ông Tôi không thể làm vừa lòng ông Tôi bịa ra một cớ chắc được Xong không nên nói dối Tại đây lúc này Ông cứ cho tôi giải thích theo dõi ông Vì tò mò chẳng hạn Bảy năm trước Cô bảo tôi cái gì tôi còn nhớ Ông tiếp tục sự nghiệp kháng chiến Bằng cách giết súng Ông có một trí nhớ tốt đặc biệt Đúng tôi đã nói như vậy Sau đó tôi thất vọng hơn một mức nữa Khi ông cộng tác với Ngô Đình Nhu Nếu tôi tiếp tục khư khư với Định Kiến Thì ông đừng phiền Tôi đã gợi ý cho anh bạn phi công của tôi Trong dịp nào thuận tiện Xả cho ông một băng tiểu liên mày nói rạch rồi Cơ thể mong manh của cô gái Chứa một nghị lực lớn luôn thấy vui vui Bảy năm mày không còn non nớt nữa Cô có thể cho tôi biết cô là ai không Cô biết tôi nhiều hơn là tôi biết cô Thật không công bằng Mắt của Mai chớp Nụ cười ranh mảnh Tôi thuộc về một phía nào Có thể làm hại ông Luân bỗng hạ giọng Mai đứt liên lạc từ bao giờ Công tác binh dần thương đơn tuyến Dễ đứt liên lạc Mai lại chớp mắt Nụ cười vẫn ranh mảnh Ông dẫn tôi đi quá xa rồi Tôi trở lại câu hỏi chính Tôi không thể trả lời cô, luôn nghiêm giọng Như cô cho biết, anh chàng phi công bạn của cô thuộc một gia đình đại biệt. Giữa một phi công đại biệt, anh ta đã định làm, muốn ngăn cũng không ngăn nổi đâu. Anh ta đã định không làm, muốn suối cũng không suối nổi. Chính họ hiểu hơn ai hết phải làm như thế nào và làm lúc nào nếu họ quyết tâm. Cô nên nhớ, tay mắt của đại biệt đâu đâu cũng có, và lại tôi không thích những vụ trả thù tư riêng. Ông vừa nói một câu không thật. Ông không thích những vụ trả thù tư riêng. Nhưng chẳng lẽ ông không tìm thấy trong những vụ trả thù đến mức nào đó sẽ mang đến hậu quả không còn tư riêng nữa à? mày nói điều điều. Luôn biết mình đang tiếp một tai có bản lĩnh. Anh chợt nhớ mạch điện. Không, mày không thể nào là mạch điện được. Tôi xin hỏi một câu bè bạn. Anh ở nhà có khỏe không? Mắt của Mai dục tố sầm. Nếu câu hỏi vô duyên của tôi làm phiền cô À không, cảm ơn ông Ông quan tâm đến chúng tôi càng chứng tỏ Tôi đã không lầm khi trao đổi với ông về chuyện vừa rồi Nhà tôi bị bắt và biệt tích hai năm nay Chắc ông muốn biết nhà tôi làm gì bị bắt Bây giờ tôi cũng không cần giấu nữa Nhà tôi là một cán bộ hoạt động nội thành Anh ấy dạy học và phụ trách tổ chức các nhà giáo Anh bị bắt lúc nào? giữa năm năm 1959 lúc anh đang dạy ai bắt. Lúc đầu công an bắt hàng keo, sau đó chuyển lên nhà cảnh sát đô thành và mất tích. Có vào P42 không? Chú tôi không gặp anh ấy, nhưng tôi nghĩ anh ấy chết tại P42. Không phải lúc nào chú tôi cũng có mặt ở đó. Tôi có thể hỏi thăm tin của anh, nếu chị chưa biết tên. Luôn gọi cách xưng hô. Anh còn sống? Thì tôi cũng có thể xoay sở cho anh được tự do Cảm ơn ông nhiều Tuy nhiên tôi không còn một chút hy vọng Các bạn tù của anh ấy đều cho biết Từ nhà cảnh sát Đô Thành Anh ấy bị lôi đến một nơi giam giữ nào đó rất bí mật Và không còn ai gặp anh ấy nữa Trong giấy căn cước của nhà tôi là Lê Văn Hòa, giáo sư Anh chị được mấy cháu rồi Luân hỏi Sau khi ghi chú tên của chồng Mai Một cháu lên bốn Cháu gái Tôi xin hỏi ông thêm một vài chi tiết kỹ thuật Mai chuyển nội dung nói chuyện sang hướng khác Tôi muốn biết mỗi một chiếc Skirider chở được bao nhiêu bom Luân ngó mai một lúc Người ta đã nói với cô những gì Về loại máy bay sản phẩm của Thế chiến thứ hai này Đó là loại máy bay ném bom duy nhất Chở nổi một trọng lượng bằng chính trọng lượng của nó Mà nó rất to Có thể mang 3 tấn rưỡi bom Cát cỡ từ 350 đến 500 ký bom miệng hay bom cháy hay naban nó có 4 khẩu tiểu pháo 20 ly. Tốc độ bay tối đa là 500 km/h, bay cao được 8 cây số, tầm hoạt động 400 cây số. Tất cả những gì thuộc số liệu cơ bản của Skyrider có phải nhiêu thôi. Được. Cảm ơn ông nhiều. 3 tấn rưỡi bom không phải là ít. Nhưng trọng tải thực tế thường thấp hơn, nhất là nếu phải đi ném bom ở xa. Hiệu quả của nó cũng không phải ghi gớm lắm đâu. Chỉ cần ném trúng đích, Mai nhấn mạnh, luôn thừa hiểu cái đích đó. Câu chuyện càng lúc càng buồn, đồng thời càng lúc càng giống như hai đồng chí trao đổi và chia sẻ với nhau. Chị cẩn thận với tay vi công đại việt. Đại việt hung dữ, gian dảo chẳng thua ai. Luôn dặn dò trước khi Mai ra về. Trong hàng loạt biện pháp, Đáng chú ý hơn cả là quốc sách áp chiến lược và chiến thuật trực thăng dẫn. Với kế hoạch Starlay-Taylor, dự kiến Bình định miền Nam trong dòng 18 tháng, Mỹ và Ngụy lấy việc gom dân vào áp chiến lược làm chương trình xương sống Ngô Đình Nhu gọi áp chiến lược là kẻ cuối cùng và ra lệnh cho Bộ Hạ không được quyền nghĩ đến thất bại khi thực hiện kế hoạch này. Luân và Dung ngồi quanh chiếc radio bán dẫn theo dõi buổi tin tức của Đài Phát Thanh Hà Nội. Ngoài yêu cầu qua đài mà hiểu tình hình chung Họ đứt liên lạc sau khi lực lọt vào trong khu Các buổi phát của đài còn mang đến cho họ tình cảm gắn bó với chiến trường Với cả miền Nam, với cả nước Riêng dung cô thông thạo các bài hát giải phóng Thỉnh thoảng cô dẫn hát khẽ cho luôn nghe Chiếc khăn tay xuân chiến khu qua sông Nghe sau bản tin luôn gọi thạch đưa anh ra bờ sông Gần đây hãy rảnh rang luôn thường ngồi băng đá trên bến Bạch đằng Ngắm dòng sông vào buổi tối Có khi Dung cùng đi với anh Nhưng thường là anh đi một mình Dung tôn trọng những lúc anh suy tư Thạch ngồi trong xe nghe ca nhạc Luân lửng thửng đến chiếc băng đá quen thuộc Khúc bóng đèn gần một khóm cây Từ radio trong xe Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết Sông Ca Bài trăng rụng xuống cầu Dòng sông màu sắm đục Bên Thủ Thiêm dài ánh sáng vàng Bắt trên sóng lăn tăn. Thế nào đây Luân bắt đầu ra soát lại các diễn biến của tình hình áp chiến lược quả là gây khó khăn cho ta Qua báo cáo của các nơi Luân thấy rõ Nguyễn phần nào hồi phục sức lực sau cú bị choán gián năm 1960 Kéo dài đến giữa năm 1961 Về đất Chúng chưa lấn rộng được bao nhiêu Sông về dân mất kiểm soát của chúng cao hơn trước Cũng qua thông báo chiến sự Luân hiểu là quân giải phóng Chưa đối phó chủ động với chiến thuật trực thăng dẫn Khá mới mẻ Tài lò hy vọng chiến thuật này sẽ giúp cho quân nguy cơ động hơn, nhất là tận dụng được các đơn vị tinh nhuệ và phát huy được ưu thế ở những địa hình bằng phẳng. Tài lò khác với mắt gà, coi trọng châu thổ sông Cửu Long, lấy Bình Định khu vực Đông Dân, nhiều tài nguyên này để mà làm mục tiêu số 1, trong khi tạm thời sử dụng bom pháo và xây dựng các tuyến phòng ngự ngăn giải phóng phía rừng núi, Hãy Bình Định sông Đồng Bằng chúng sẽ mở các chiến dịch đánh vào hệ thống căn cứ đầu não của mặt trận giải phóng nằm ở phía tây bắc sài gòn quý vị